phẩm sự tích các loài vật tác giảú ra Kip người dịch Lê Hà nhà xuất bản văn học Đông A Ấ Hà người đọc Ngọc Hiếu thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện cho sự tích cá voi có cổ họng bé ngàyữa ngày xưa đã lâu lắm rồi Trong một đại dương mênh mông, có chú cá voi sinh sống. Thức ăn chủ yếu của chú là các loài cá. Cá voi ăn từ những con sao biển, cá nhái, cua, cá bơn, cá đát, cá vằn và cả những con bạch tuột to tròn. Và với cái miệng thật lớn của mình, chú có thể dễ dàng nuốt chững tất cả các loài cá sinh sống nơi đây. Cho đến một ngày nọ, đại dương mênh mông kia chỉ còn sót lại mỗi mình cá, tút, nhỏ bé chú bơi nhẹ nhàng sau tay phải của cá voi to lớn, hồng tránh bị cá voi chén thịt. Bất ngờ, cá voi vẫy mạnh đuôi và hét lên, ta đói quá rồi. Bằng giọng nói yếu ớt, cá stút gợi ý, thưa ngài đáng kính, ngài đã bao giờ ăn thử món thịt người chưa ạ? Cá voi đáp, chưa, thế cái món đó nó ra làm sao? Cá stút nhỏ bé đáp lại, Tuy hơi nhỏ nhưng ngon hết chỗ nói ạ. Cá voi sốt ruột. Thế người thử kiếm về đây cho ta vài con xem nào. Rồi nó lại vẫy đuôi làm bọt nước tung tué cả một góc biển. Cá stút vẫn bình tĩnh. Mỗi một lần ngài ăn một con người thì no hết biết nếu ngài bơi đến vỉ tuyến 50 độ Bắc và kinh tuyến 40 độ Tây sẽ nhìn thấy một cái bè nằm giữa biển. Trên chiếc bè có hai cánh bồm bằng vải, hai dây đeo lưng. Các bạn chú ý chi tiết hai chiếc dây đeo lưng. Một con dao gấp và anh chàng thủy thủ còn sống sót từ chiếc tàu bị đắm nào đó. Không giấu gì ngài, người thủy thủ đó rất khỏe mạnh và thông minh đấy. Nghe xong câu chuyện, cá voi hâm hở bơi thật nhanh đến đúng vị tuyến 50 độ Bắc và kinh tuyến 40 độ Tây. Khi đến giữa biển, cá voi phát hiện... Đúng như lời Kastut nói, một cái bè, trên đó có hai cánh bùm bằng vải xanh, hai dây đeo lưng, một con dao gấp. Và chàng thủy thủ còn sống sót sau vụ đám tàu, đang ngồi thả chân trên mặt nước. Cá vòi há miệng to hết cỡ và nuốt chẩn tất từng tật vào bụng. Từ anh chàng thủy thủ, chiếc bè, cả cánh bùm vải, dây đeo lưng, các bạn luôn phải nhớ chi tiết này. Và con dao gấp nuốt gọn mọi thứ cá voi ngậm miệng lại rồi quẩy đuôi ba lần và bơi đi ngay khi anh chàng thủy thủ thông minh và cường trán biết mình đã nằm gọn trong bụng con cá voi chàng ta giận dữ nhảy múa điên loạn đấm đá túi bụi hò hét âm ỉ tiếp đến chàng như nghĩ ngợi điều gì hết đi lò dò rồi dừng lại rồi nhảy điệu múa truyền thống của những người thủy thủ lúc này cá voi như không chịu nổi nữa Hẳn các bạn chưa quên những chiếc dây lưng. Cá voi thì thầm vào tai cá stút bé nhỏ. Anh chàng này đã bé, lại còn làm tôi khó chịu khủng khiếp. Tôi phải làm gì bây giờ? Cá stút không ngại ngần đáp lại. Thôi, tốt hơn hết ngài nên cho hắn ta ra ngoài đi. Nghe lời cá stút, cá voi bèn há của họng của mình thật to để cho anh chàng thủy thủ và chiếc bè ra ngoài. Họ là những người vẽ nên bức tranh đầy bóng tối trước cửa xích đạo và tạo nên những chú cá dưới đó Những chú cá mỏm nhọn gọi là cá voi còn những con cá khác với cái đầu dữ tợn là những con cá mập Chú cá voi trong câu chuyện không thể tìm thấy cá stốt bé nhỏ cho đến khi nó nguôi giận và kể từ đó chúng lại trở thành những người bạn tốt của nhau Lại nói đến chuyện anh chàng thủy thủ cá voi thúc giục Hãy ra đi và bảo trọng Tôi chịu hết nổi sự hành hạ của anh rồi. Anh chàng thủy thủ thốt lên. Này này, đương nhiên là tôi sẽ bơi ra khỏi đây rồi, nhưng còn có một yêu cầu nữa. Hãy đưa tôi trở về bờ biển của nước anh như ban đầu. Dứt lời, chàng lại tiếp tục đấm đá, nhảy múa như điên. Trước tình thế đó, cá stút mắt nước cho cá voi. Tốt hơn hết, người hãy đưa anh ta về nhà, vì anh chàng thủy thủ này khỏe mạnh và thông minh lắm đấy. Không có cách nào khác. Cá vòi lấy hết sức lực của mình bơi thật nhanh, đưa chàng thủy thủ về bờ biển nước Anh. Sau một chặng đường dài, cá vòi cũng đã đến được nơi cần đến, nơi có những vách đá trắng của nước Anh. Cá vòi nhô mình lên mặt biển, rồi há miệng hết cỡ để chàng thủy thủ bước ra ngoài. Nhưng chú không hề biết rằng, trong khi đang bơi, thì anh chàng thủy thủ đã dùng con dao gấp sắt nhọn của mình, cắt bè thành những mẫu gỗ vuông rồi dùng hai chiếc dây đeo quần buộc chéo chúng lại với nhau thành một tấm lưới gỗ giờ chắc các bạn đã hiểu lý do vì sao chúng ta phải nhớ rõ chi tiết chiếc dây lưng xong xui anh chàng thủy thủ bình tĩnh kéo tấm lưới đó rồi siết chặt vào cổ họng cá voi vì vậy chỗ đó bị thắt nghẹt lại và rồi chàng đọc bài thơ mà bạn chưa từng được nghe chỉ bằng một cái dây lưng từ nay mày hết cả đường ăn chơi Chàng thủy thủ là người Hy Beny, sau khi ra khỏi bụng cá voi, chàng lặng lẽ bước trên những tảng đá cội và đi thẳng về quê nhà gặp mẹ, người đã dạy chàng biết bơi lội và trở thành thủy thủ. Về sau chàng kết hôn và có một cuộc sống thật hạnh phúc. Còn cá voi, từ đó cũng sống trong cảnh thanh bình, Chính tấm lưới gỗ nằm trong cổ họng cá voi khiến nó không thể há miệng to hay ngậm miệng lại được nữa. Vì thế mà ngày nay, chú chỉ có thể ăn được những loài cá thật bé, chứ không thể nuốt nổi một con người. Nói về cá stut, chú đã bỏ đi và ẩn mình dưới đám bùng đen ở cửa xích đạo bởi lo sợ cá voi sẽ nổi giận với mình sau những gì đã xảy ra. Anh chàng thủy thủ không quên mang theo con dao và những mảnh vải căng bùm về nhà. Những chiếc dây đeo thì mãi sẽ ở lại nơi biển cả. Bởi chàng đã dùng nó kết gỗ mất rồi. Trên đây là những gì tôi muốn kể về sự tích cái cổ hồng của chú cá voi. Sự tích lạc đà mang bướu. Đã lâu lắm rồi, khi đó trái đất còn sơ khai và các loài muôn thú được sinh ra đã phải làm việc và phục vụ con người. Có chú lạc đà sống trên sa mạc một mình và rất lười lao động. Vì sống trên sa mạc khô cằn Nên thức ăn của lạc đà cũng chỉ là những loài cây sống được nơi đây như thánh liễu, cây gai, cây bông và các loài cây lá kim vân vân. Và đặc biệt, khi có ai đó hỏi gì thì lạc đà không thèm đáp lại, chỉ hừng một tiếng mà thôi. Một ngày nọ vào buổi sáng thứ hai đẹp trời, có chú ngựa với cái yên trên lưng đến gặp lạc đà và nói Này anh lạc đà! Tốt hơn hết, hãy đi cùng tôi và phi như chúng tôi đây. Lạc Đà đáp lại, hừm, chỉ thế thôi. Thất vọng, ngừa bỏ đi và đem chuyện này thưa lại với loài người. Ngày sau đó, chó cũng đến gặp Lạc Đà với mẫu xương trên miệng và cất lời. Anh Lạc Đà ơi, hãy đi cùng tôi và tha thức ăn về nào. Hừm, Lạc Đà vẫn chỉ đáp lại có thế. Chó chán nản bỏ đi và đem chuyện kể lại với loài người. Tiếp đó, một con bò đến gặp lạc đà với cái ách trên cổ. Này lạc đà, hãy đi chung và cày cùng chúng tôi nào. Không khác gì hai lần trước, lần này lạc đà cũng chỉ đáp hừng một tiếng. Giống ngựa và chó, lần này bò cũng ngắn ngẫm bỏ đi và đến thư chuyện lại với loài người. Hết ngày hôm đó, loài người cho gọi cả ngựa và bò lại rồi nói, Này các con, thật tiếc khi ta phải nói thật với các con rằng lạc đà lười biến sống trên sa mạc kia không làm nổi việc gì. Ta nghĩ hãy để lạc đà sống cô độc một mình như nó muốn, còn các con, từ nay trở đi sẽ phải làm việc gấp đôi, gấp ba, thay cho cả phần của lạc đà nữa. Nghe hết lời, cả ba vô cùng tức tối, và rồi chúng bàn nhau tổ chức một cuộc họp ngay trên sa mạc. Ở gần đó, chú lạc đà vẫn thản nhiên gặm những cây bông Rồi cười khoái chí Nó hùm một tiếng đầy thách thức và bỏ đi Cũng lúc này, thần sa mạc cửa trên đám mây Bị thần này luôn đi lại bằng cách này Bay là là dọc khắp sa mạc Rồi dừng lại nơi ngựa chó và bò đang sôi nổi bàn luận Thần lên tiếng hỏi chuyện xem chúng đang hội họp về việc gì Ngựa nhanh nhẫu Thưa thần sa mạc đáng kính Ngài thấy liệu có lý hay không, khi có kẻ cứ suốt ngày nhẫn nha ăn uống, trong khi trái đất đang có quá nhiều việc phải làm thế này. Thần thẳng thắng, rõ ràng điều này không thể chấp nhận được. Ngựa tiếp lời, thưa ngài, con thấy nó có cái cổ và những cái chân thật dài, mà lại không động vào việc gì, thậm chí đến phi cũng không biết, không thể chấp nhận được. Thần sa mạc thì thầm, người Ả Rập gọi nó là lạc đà đấy. Thế lạc đà thường nói gì? Chó tức tối, hắn chẳng nói gì ngoài tiếng hùm, mà anh chàng này thật lạ, không biết đến cả việc kiếm mồi về gì cả. Thần sa mạc tiếp tục, thế lạc đà có nói gì nữa không? Bà tức tối, không ạ, chỉ hùm thôi, nó cũng không biết cả cây nữa. Các con giỏi lắm, các con cứ bình tĩnh chờ đấy, ta sẽ cho nó một cái bú. Nói dứt lời, Thần cuộn tròn mình trong chiếc áo chàng rồi luướt trên sa mạc. Qua mặt hồ phản chiếu, thần sa mạc nhìn thấy rất rõ cảnh lạc đà đang đụng đỉnh hơn bao giờ hết. Thần sa mạc cất tiếng: “Này, anh bạn, ta nghe nói con chẳng tham gia làm gì để cải thiện trái đất còn hoang sơ này cả. Lạc đà vẫn thế, không hề sợ hãi, nó hù một tiếng. Nghe xong, thần ngồi thụp xuống, Chống cầm và nghĩ đến một phép thuật nào đó trong khi Lạc Đà vẫn mãi mê soi mình qua mặt hồ trong vắt. Sự lười biến của con đã khiến cho các loài vật khác như chó, bò, ngựa phải làm việc rất nhiều. Nói rồi thần lại chống cầm, trầm tư suy nghĩ đến phép thuật. Lạc Đà vẫn không nói một câu gì, lúc này thần sa mạc tỏ ra rất bực tức. Ta sẽ không chỉ hùng mãi như thế nếu ta là con, ta muốn từ giờ con sẽ phải làm việc. Thế rồi bất ngờ Lạc Đà nhìn thấy trên lưng mình xuất hiện một cái bú thật to. Thần sa mạc lên tiếng. Chắc con đã nhìn thấy cái bú mới của mình. Từ nay con sẽ luôn mang nó trên mình vì tội lùi lao động. Hôm nay là thứ năm và từ thứ hai đến giờ con chẳng làm gì cả. Kể từ nay con sẽ phải nghiêm túc làm việc thôi. Lạc Đà băn khoăn. Con sẽ phải làm gì với cái bú trên lưng? Cái bú đó ta tạo ra cho con có mục đích cả đấy, bởi cái bú mới này sẽ giúp con làm việc trong 3 ngày tới mà không phải ăn gì. Để bù lại những công việc con không làm trong 3 ngày qua, cái bú sẽ nuôi sống con. Từ nay con khỏi phải đắn đo là ta không làm gì cho con nữa, giờ thì hãy đến sa mạc gặp 3 người bạn của con và cư xử cho đúng mực. Lạc Đà mang bú trên mình rồi bỏ đi đến nhập bọn với ngựa, chó và bò. Kể từ đó, Lạc Đà có bú, nhưng không thể làm kịp những công việc mà nó đã bỏ lỡ ba ngày và không biết được cần phải làm như thế nào. Sự tích Tê Giác có bộ da sần xuôi Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, trên một hòn đảo cạnh bờ biển đỏ, có một người ba tư sinh sống. Người đàn ông có chiếc mũ thật đặc biệt bởi nó có thể phát ra những tia sáng rực rỡ khi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Anh chàng này sống cạnh bờ biển với của cải không gì nhiều ngoài chiếc mũ, một con dao và cái lò nướng. Loại lò bạn chưa bao giờ thấy. Một hôm nọ, anh chàng ba tư đem trộn bột mì, nước, quả lý chua, mận, đường và những gia vị khác nữa để tự làm cho mình chiếc bánh thật đặc biệt bởi nó rộng tới 2 feet và dày tới 3 feet đó quả là một chiếc bánh thần kỳ anh chàng này đặt nó vào nồi nướng cho đến khi bánh chuyển màu nâu và tỏa ra thứ mùi thơm hấp dẫn thật không may khi chàng chuẩn bị thưởng thức thì có chú tê giác bỗng đầu bất ngờ xuất hiện với chiếc sừng nhọn mọc ngay trên mũi hai con mắt nó lồi to Ngày đó da tê giác còn trơn tru chứ không sần sùi như bây giờ. Nó trông thật giống tê giác từ thời tiền sử, nhưng có vẻ lớn hơn rất nhiều. Nó tóm lại, tê giác ngày đó, bây giờ và mãi mãi chẳng có chút ý thức gì. Tê giác chỉ nói, sao nào? Còn anh chàng ba tư thì ngậm ngùi để lại chiếc bánh rồi bỏ lên đỉnh đồi cọ, mang theo chiếc mũ có khả năng phát ra ánh sáng đặc biệt. Sau đó tê giác lấy mũi hất đổ nồi nướng, làm chiếc bánh lăn tròn trên mặt đất, rồi lấy miệng gặm chiếc bánh một cách ngon lành. Ăn no, chú vẫy đuôi bỏ đi đến những cánh đồng và những hòn đảo hoang của vùng Mazanderan, Sakocha và Promotoris rộng lớn. Anh chàng 34 từ đồi cõi trở về buồn bã nhặt nồi nướng bánh lên rồi hát lên bài hát mà chưa bao giờ chúng ta được nghe. Kẻ nào đã ăn bánh, bánh của người Ba Tư làm, kẻ đó đã gây nên tội lớn. Và các bạn sẽ không hiểu được hết dụng ý của bài hát này đâu, bởi chắc các bạn khó lòng hình dung ra rằng, năm tuần sau, trên biển đỏ, xuất hiện đợt nóng khủng khiếp, đến mức người dân không còn muốn khoác gì lên người. Lúc này, anh chàng Ba Tư đành cởi bỏ chiếc mũ ra, còn tê giác cũng không thể làm khác, chú phải cởi bỏ bộ gia thân thuộc và vắt lên vai rồi chạy một mạch xuống biển tắm. Những ngày đó, tấm da tê giác trông rất giống một chiếc áo mưa, bởi nó có ba khuy ở dưới. Tê giác lờ đi chuyện ăn bánh của người Ba Tư, mặc dù chú đã chén gọn nó. Đơn giản, tê giác không có chút ý thức gì về điều này. Không thể chịu nổi cái nóng hơn nữa. Tê giác lao thẳng xuống nước, làm bọt bắn tung té, và để lại bộ da của mình trên bãi biển. Ngay sau đó, anh chàng người Ba Tư tiến đến, nhìn thấy bộ da teo giác thì liền cười ngặt nghẽo, rồi nhảy múa 3 lần vòng quanh và lau tay thật khô. Tiếp đến, anh chàng trở về căn liều của mình, bôi đầy bánh còn sót lại lên chiếc mũ. Anh chàng người Tư nắm lấy bộ da teo giác, rũ rũ và phủ đầy bánh lên tấm da, rồi vò cho nó thật cũ, nhăn nhèo, ráp hết cỡ. Xong việc, Chàng bỏ lên đồi cọ chờ xem mọi sự diễn biến ra sao. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như dự đoán. Tê giác mở ba khuy cài ra rồi vuốt thẳng bộ da của mình. Nhưng càng cố gắng, mọi việc dường như càng trở nên tồi tệ. Thế rồi chú khoác bộ da vào và lăn tròn xuống đất. Nhưng như thế chỉ khiến bụi đất bám vào da nhiều hơn. Bộ da càng lúc càng trở nên xấu xí. Tề giác hoảng hốt chạy lên đồi cọ và trà liên tục bộ da vào những phiến đá. Chú tề giác tội nghiệp trà quá nhiều và mạnh đến mức tạo thành những nếp gấp thật lớn ở trên và dưới vai. Chỗ đó trước đây từng là những khuy cài áo nhưng giờ đây nó đã trà khiến chúng bật ra và nhiều nếp nhăn lớn cũng xuất hiện ở chân. Tề giác tức giận muốn điên lên nhưng xem chừng chú không thể làm gì hơn với những mẫu bánh vụn bởi đơn giản Chúng đã ăn sâu và dính chặt vào bộ da. Thất vọng và tức giận thực sự, tê giác làm lũi quay về nhà. Kể từ cái ngày đáng nhớ đó, chính những mẫu vụn bánh đã làm cho bộ da tê giác sần sùi hơn bao giờ hết. Bản thân tê giác lúc nào trông cũng hung dữ. Nói về anh chàng Ba Tư, sau khi từ đội cọi trở về, không quên đội chiếc mũ đặc biệt của mình và nhặt lò nướng bánh lên rồi đi về hướng Orotavo. Amidala nơi có những đồng cỏ xanh mướt của vùng Anantarivo và những bãi cây thuộc quỳ của vùng Sonaput. Sự tích Gia Báo có đốm chấm Các bạn thân mến, tôi xin được kể tiếp câu chuyện về sự ra đời của những đốm chấm trên Gia Báo. Ngày xử ngày xưa, có chú Báo sống trên vùng Thảo Nguyên. Chú không chọn vùng đồng phẳng lặng mà là vùng cao nguyên nóng bỏng đất trống đồi trọc với những dãy núi đá dựng đứng và những cánh đồng cỏ cháy vàng ở đó chỉ có những động vật hoang dã như hưu cao cổ linh dương kudu linh dương châu phi linh dương cao nguyên và cả những chú linh dương có sừng sinh sống khí hậu khắc nghiệt khiến cho các loài động vật sinh sống nơi đây mang bộ da nâu vàng trong đó màu lông vàng của báo là đậm nhất và cả bộ bờm của nó cũng vậy Cũng chính đặc điểm này đã trở thành mối đe dọa của các loài từ khi nào không hay, vì báo rất khó bị phát hiện nếu nó nằm trên những tảng đá hay đám cỏ màu vàng. Bất hạnh thay cho muôn thú, báo bất thình lình nhanh như chớp, cắn chết con mồi khi chúng tiến lại gần. Thực tế hoàn toàn đúng như vậy, và nơi đây còn một người thợ săn Ethiopia sinh sống với đồ nghề là bộ cung tên Thật thú vị khi cả báo và anh chàng người Ethiopia đều cùng chung mục đích săn mồi. Tuy nhiên, cả hai có chút khác nhau. Vũ khí của người Ethiopia là bộ cung tên, trong khi với báo là bộ móng vuốt sắc nhọn. Sau một thời gian dài sinh sống, các loài vật đã rút ra được kinh nghiệm cho mình và biết cách tránh xa tất cả những gì trong giống báo hay người Ethiopia kia. Và dần dần chúng bỏ đi. Loài đầu tiên dời trốn này là hưu cao cổ Bởi loài này có đôi chân thật dài nên có thể đi nhanh nhất Rồi tất cả những loài khác cũng lần lượt kéo nhau chạy trốn Mãi cho đến khi gặp được một cánh rừng rậm Nơi đó mọc rất nhiều cây cối Cả những bụi cây âm tầm, những trái cây rụng Và cả những bóng tối Là chỗ trú ẩn lý tưởng Vì sinh sống trong vùng rừng rậm nơi có ít ánh sáng lọt vào và chịu ảnh hưởng nhiều của bóng tối. Qua thời gian, bộ da của hưu cao cổ xuất hiện thêm nhiều vằn, da linh dương ngày càng đậm hơn, và xuất hiện những đường kẻ màu nâu trên lưng, giống màu vỏ cây. Đó là lý do vì sao, nhiều người có thể nghe thấy tiếng kêu, ngửi thấy mùi của chúng thật gần, nhưng khó lòng phát hiện ra những con thú này, trừ khi định vị chính xác, chúng đang nằm ở đâu. Điều này đã giúp các loài thú có thể sống yên bình, Trong khi đó, Báo và cả người thợ săn Ethiopia vẫn mãi mê tìm khắp vùng cao nguyên mà không biết các con mồi của mình đã biến đi đâu hết. Quá đói và mệt, cả hai đành dùng tạm món chuột, thỏ rừng và củ cái đường để rồi sau đó bị đau dạ dày dữ dội. Thế rồi chúng gặp khỉ đầu chó, một trong những loài thú thông minh nhất vùng Nam Phi. Báo thàn thở với khỉ đầu chó. Tôi không hiểu nổi Tất cả các loài muôn thú trốn đâu hết. Khỉ đầu chó chết chết mắt. Tuy không nói gì, nhưng chú biết rõ câu trả lời. Suy nghĩ chốc lát, khỉ lên tiếng. Chúng đã di chuyển đến những vùng đất tốt đẹp hơn. Và anh cũng nên đi đi thôi. Một ý kiến thú vị, giá mà biết được chính xác chúng đang sống ở vùng nào. Chàng thợ săn Ethiopia reo lên. Khỉ đầu chó trầm ngâm. Chúng nhập cư vào quần thể thực vật. Đã đến lúc cả hai cần phải thay đổi. Những điều khỉ đầu chó nói đã gây tò mò hết sức cho báo và người thợ săn để rồi họ quyết định tiến hành cuộc truy tìm vườn thể thực vật đó. Sau nhiều ngày, họ cũng đã nhìn thấy cánh rừng rộng với nhiều cây lớn phủ thành bóng râm. Báo tức tối, Cái gì thế này, sao chẳng có lấy chút ánh sáng? Người thợ săn phỏng đoán, Tôi cũng chưa chắc chắn nhưng có lẽ, Đây là quần thể thực vật chúng ta đang tìm đến Tôi ngửi thấy rất rõ mùi đặc trưng của hưu cao cổ Nghe thấy cả tiếng kêu của nó Nhưng chưa nhìn thấy nó ở đâu Báo sốt ruột Tôi tò mò quá đi mất Chắc chúng ta thấy vùng này thật tối Vì đơn giản là chúng ta vừa từ vùng có ánh sáng bước vào mà thôi Tôi cũng ngửi thấy mùi linh dương lên này Cả tiếng kêu của nó Nhưng chưa nhìn thấy nó đâu Anh chàng thợ săn người Ethiopia bình tĩnh, gượng đá. Đã. "Đã lâu chúng ta không săn nên rất có thể không còn nhớ rõ hình dạng của chúng mà thôi." Báo tỏ vẻ bực tức. "Vớ vẫn nào, anh rõ vớ vẫn. Làm sao tôi quên được hình dạng của chúng khi đang sống trên vùng cao nguyên, đặc biệt là về kích thước. Hươu cao cổ 17 feet, mang màu da vàng, còn linh dương chỉ cao 4 feet rưỡi và có bộ lông màu nâu." Hừm, <cười> anh chàng người Ethiopia ngán ngẩm, dõi mắt vào những bóng râm trong cánh đồng thực vật. Chúng chắc chắn phải xuất hiện trong bóng tối này chứ nhỉ? Nhưng những dự đoán của hai kẻ săn mồi không hề đúng. Cả báo và người Ethiopia săn cả ngày, và rồi cho dù bọn họ có thể ngửi thấy mùi, nghe thấy tiếng của con mồi, xong không thể nhìn thấy con nào cả. Báo lên tiếng, thôi đành vậy, Cứ chờ cho đến khi trời tối, chứ đi săn ban ngày thế này không ít gì đâu. Và rồi họ quyết định chờ cho đến khi trời tối. Đến lúc đó, báo ngửi thấy hương vị đậm đà phát ra từ ánh sao, từ những quả rụng xuống. Báo nhảy vào chỗ có tiếng động và đánh hơi giống Linh Dương. Rất giống Linh Dương, và khi báo chồm lấy nó, vật này giống hệt Linh Dương, sông thật lạ, báo không thể nhìn thấy gì cả. Báo nói, Yên nào, sao mày chẳng có hình dạng gì thế này nhỉ? Tao sẽ đè đầu mày tận sáng mai, bởi có điều gì đó ở mày khiến tao không hiểu. Ngày lập tức, nó nghe thấy tiếng kêu uống éo, tiếng nhảy và dãy dụa. Người Ethiopia hét lên, rõ ràng chúng ta đã chọp được vật gì đó mà không thể nhìn thấy được. Nó có mùi của hưu cao cổ, nhưng không có hình thù của con gì cả. Báo lên tiếng, chắc không đấy. Hãy cứ đè đầu nó đến sáng mai như tôi đang làm đây. Chúng chẳng có hình thù gì cả và cả hai đè rất mạnh vào đầu của những con vật kia đến tận sáng. Lúc này, báo mới nói Rốt cuộc, đó là cái quái gì vậy? Người Ethiopia gãi đầu trả lời Con vật này có màu da nâu đen chắc chắn là hưu cao cổ nhưng sao toàn thân nó lại bị bám đầy vết hạt dẻ? Thế còn anh? Báo cũng gãi gãi đầu, gãi tai và đáp Những vật này có màu nâu xám Rất giống linh dương Nhưng lại bị gắn những vằn đen và đỏ tía Báo giận dữ nói với con mồi Mày đã làm cái quái gì để thay đổi vậy? Ở cao nguyên thì mày có xa chụp dặm ta cũng phát hiện ra Sao mày lại thay đổi hình dạng như thế? Con mồi linh dương thẻ thọt Quả không sai Nhưng ngài nên biết đây không phải là vùng cao nguyên Báo thẳng thắng, bây giờ thì tôi có thể nhìn thấy chứ không phải như hôm qua, chuyện này là thế nào? Hãy thả chúng tôi ra và chúng tôi sẽ chỉ cho ngài thấy. Và rồi hai kẻ săn mồi đã thả hư cao cổ và linh dương ra, linh dương nhanh chóng chui vào các bụi rậm. Còn hư cao cổ thì trốn vào bóng tối dưới những cây cao nhất trong rừng. Hư cao cổ và linh dương đắc trí, hãy xem đây, chúng tôi đã làm thế đấy. Nào, 1 2 3. Buổi sáng của Ngài đâu mất rồi? Báo và cả anh chàng Ethiopia tìm khắp nơi nhưng chúng chỉ có thể nhìn thấy tàn bóng tối và bóng tối mà không thấy Hưu Cao Cổ và Linh Dương đâu. Chúng đã chạy thoát và trốn vào những bóng cây trong rừng mất rồi. Hay thật, mày đã có được bài học rồi đấy. Hãy luôn ghi nhớ bài học này nhé, anh chàng Ethiopia nói một cách mỉa mai. Vấn đề quan trọng là Chúng ta chưa quen được với cuộc sống ở đây. Giờ tôi sẽ nghe theo lời của chú khỉ đầu chó thông minh. Nó đã nói tôi cần phải thay đổi, thay đổi bộ da của mình. Báo sốt ruột, thay đổi như thế nào? Tôi sẽ làm cho màu da của mình trở nên nâu sẵn, rồi trang điểm một chút màu đỏ tía và xanh xám. Như thế tôi sẽ quá dễ dàng trốn vào bóng tối hoặc sau những thân cây mà không bị phát hiện. Nói rồi anh chàng Ethiopia ngay lập tức Thay đổi bộ da của mình như dự định, làm báo kinh ngạc hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nó thấy người có bộ da lạ như thế. Báo sốt sẵn, thế còn tôi thì sao đây? Khi đó người Ethiopia đã làm xong bộ da cho riêng mình. Hãy nghe theo lời chú khỉ đầu chó, nó khuyên cậu hãy biến bộ da của mình thành đốm đấy. Báo quyết định, rồi tôi cũng sẽ thay đổi, tôi sẽ đi tới vùng khác để sinh sống ngay thôi. Tôi đã cùng đến đây với anh và học được nhiều điều thú vị. Không không, chú khỉ đầu chó kia khuyên cậu hãy thay đổi bộ da của mình, những cái chấm trên da chứ không phải đến vùng nào khác của Nam Phi. Báo vẫn chưa hiểu rốt cục chuyện đó là thế nào. Hãy nhìn lại hưu cao cổ, còn nếu cậu thích những bằng trên cơ thể, đó là linh dương. Rõ ràng những đốm chấm và bằng sọc giúp chúng thực sự an toàn. Báo trần chừ Hừm, nhưng tôi không thể giống Linh Dương được. Hãy quyết định đi, bởi tôi rất thích đi săn cùng cậu. Báo nói, tôi đồng ý để anh thêm những đốm trên da tôi, nhưng xin hãy làm những chấm nhỏ thôi, tôi không muốn mình giống hưu cao cổ chút nào cả. Cứ yên tâm, tôi sẽ dùng các đầu ngón tay làm chấm đốm trên da cậu. Nói rồi anh chàng Ethiopia chụm 5 đầu ngón tay lại, rồi ấn mạnh lên toàn thân báo. Và 5 ngón tay đó ấn vào đâu thì đều để lại 5 chấm đen nhỏ nằm sát nhau. Và chắc chắn các bạn dễ dàng nhìn thấy những chấm đó trên da báo. Thì thoảng có những đốt chấm bị nhạt hoặc cắt nhau xong bao giờ cũng có năm đốm gần nhau từ năm đầu ngón tay. Giờ thì trông cậu đẹp lắm rồi. Người thợ săn Ethiopia tỏ ra rất hài lòng. Cậu có thể nằm trên bãi đất trống và trông không khác gì tảng đá cội. Còn khi, cần nằm trên những đồi đá trống, thì trông rất giống mẫu bánh nhân thịt. Và cậu cũng có thể nằm cạnh những cành cây, bởi trông như thể nắng xuyên qua kẻ lá, và nằm ngay giữa đường, thì cũng khó lòng bị nhận ra. Vì thế cậu hoàn toàn yên tâm và hài lòng nhé. Bảo lên tiếng, cứ cho là thế đi, vậy sao anh không nhuộm da đốm như tôi đi? Hừm, Màu đen mới phù hợp với người da đen như tôi. Chúng ta thử đi xem. Từ đó họ cùng nhau sống hòa thuận và vui vẻ bên nhau. Thưa các bạn, câu chuyện đến đây là hết. Thỉnh thoảng các bạn sẽ nghe người lớn nói liệu người Ethiopia có thay đổi màu da của mình hay báo thay đổi những đốm chấm. Tôi thì cho rằng có khi người lớn thì vẫn hỏi những câu ngớ ngẩn như thế. Xong, cả hai sẽ không bao giờ làm điều đó cả. Bản thân họ cảm thấy hạnh phúc thực sự với những gì mình đã có.